khổng lồ để xây dựng các doanh nghiệp cung cấp nhân lực cho các khu chế xuất đáp ứng đủ nhân sự cho các tổ chức giáo dục ưu tú và xây dựng một lực lượng quân sự khổng lồ một mối quan ngại lớn khác nữa là việc hàng năm Trung Quốc có tới 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học cho đến nay Mỹ vẫn vượt Trung Quốc về tỷ lệ tốt nghiệp đại học xét trên toàn bộ dân số nhưng bạn phải hỏi điều các trường đại học của ta Có cho ra đời những sinh viên tốt nghiệp Có kỹ năng cần thiết để cạnh tranh không Tôi đọc thấy quá nhiều câu chuyện Về các tập đoàn phải tổ chức Các lớp giáo dục bổ túc cho nhân viên Và khi bạn nhìn vào điểm thi Ở các trường trung học cơ sở Và trung học phổ thông Thì thật đáng báo động Một trong nghiên cứu quốc tế Có uy tín năm 2010 Về trẻ em trong độ tuổi 15 Mỹ xếp thứ 25 Trên 34 quốc gia về toán học còn Trung Quốc xếp thứ mấy thứ nhất thực tế là học sinh Thượng Hải không những đứng nhất ở môn toán mà còn đứng nhất về môn đọc và khoa học họ hoàn toàn hạ gục ta và tất cả những người khác chắc chắn nghiên cứu này hơi thiên lệch vì họ chỉ lấy mẫu học sinh ở Thượng Hải vốn là nơi có nhiều học sinh thông minh nhất Trung Quốc theo học nhưng ngay cả tờ tạp chí có tinh thần tự do time cũng chỉ ra rằng Khi bạn xem xét những thay đổi nhân khẩu cực lớn đang diễn ra ở Mỹ, thì nguy cơ về giáo dục đã bắt đầu lắp ló phía trước. Chỉ trong một thế hệ nữa thôi, chúng ta sẽ là một quốc gia thiểu số trở thành đa số và hiện thời có một con số đáng sợ là 40% trẻ em Mỹ, Phi và Mỹ Latin thậm chí không tốt nghiệp trung học phổ thông, chứ chưa nói đến đại học. Trong tư thế là mục tiêu tấn công của Trung Quốc, theo bạn thì chủ tịch trung quốc hồ cẩm đào có kế hoạch đưa hầu hết các lợi ích kinh tế và giáo dục của trung quốc nhắm vào đâu chính xác rồi đấy vào các ngành công nghiệp quân sự và vũ khí theo tiết lộ của một thông báo mới từ lầu năm gốc trung quốc đang nhanh chóng tăng cường lục quân thủy quân và rót hàng triệu đô la vào việc phát triển máy bay chiến đấu tàn hình thế hệ thứ nhất tàu ngầm tấn công tiên tiến các hệ thống phòng không tinh vi các hệ thống chiến tranh không gian công nghệ cao, và bổ sung cho kho tên lửa đạn đạo. Phản ứng trước sự tăng cường vũ trang quân sự của Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Michael Mullen đã nói, Người Trung Quốc có mọi quyền phát triển quân sự họ muốn, chỉ là tôi không thể hiểu nổi tại sao. Một số năng lực này, dù là máy bay tàn hình, hay thiết bị chống vệ tinh, hay vũ khí chống tàu chiến, thì phần nhiều lại có vẻ nhắm thẳng vào Mỹ. Những gì Trung Quốc đang làm trên mặt trận chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Khi điều trần trước Ủy ban Quốc hội, Phó tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, tướng Keith Rice, nói rằng Trung Quốc có liên quan rất sâu đến việc do thám thông tin máy tính của các mạng lưới thuộc cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Tướng Rice giải thích rằng gián điệp mạng có thể cô lập các điểm yếu của mạng vi tính và cho phép người Trung Quốc ăn cắp tin tức tình báo quý giá vậy ta phải làm gì đây Trung Quốc đưa đến ba mối đe dọa lớn đối với Mỹ khi thao túng tiền tệ quá đáng nỗ lực phá hủy nền tảng sản xuất của ta một cách có hệ thống gián điệp công nghiệp và chiến tranh mạng chống lại Mỹ người Trung Quốc đã hài hiếp ta nhiều năm rồi nhưng chính quyền Obama có vẻ gần như đồng lõ trong việc muốn giúp người Trung Quốc giảm đạp lên ta Obama tiên bố ta không thể làm những việc có lợi cho ta bởi nó có thể sẽ chăm ngồi cho một cuộc chiến thương mại làm như thế lúc này ta không ở trong một cuộc chiến như thế vậy Tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua các mối đe dọa của Trung Quốc bằng một chiến thuật khôn ngoan và một nhà thương thuyết cứng rắn. Việc Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn đồng tiền của nước này có mục đích đẩy mạnh xuất khẩu của họ và hủy hoại các ngành công nghiệp nội địa của ta. Khi chính quyền Trung Quốc thao túng đồng nguyên, đơn vị tiền tệ Trung Quốc có lúc còn được gọi là nhân dân tệ và định giá thấp nó, họ có thể bán hàng cho các nước khác với giá thấp rất nhiều so với một công ty của Mỹ, vì đồng tiền của ta được định giá ở mức giá thị trường chính xác hơn nghĩa là hàng hóa của ta được định giá cao hơn và việc này khiến chúng kém cạnh tranh hơn nhiều nhà phân tích đã cố xác định giá trị thực của đồng tiền Trung Quốc nhưng thật khó có thể nói chắc vì giá trị luôn thay đổi Tuy nhiên quả thật dường như cũng có một sự nhất trí là đồng nhân dân tệ có vẻ bị định giá thấp đâu đó trong khoảng 40 đến 50 phần trăm so với giá trị thực của nó nghĩa là người Trung Quốc có thể định ra mức giá chỉ bằng nửa giá của một nhà sản xuất Mỹ cho một hàng hóa hay dịch vụ tương tự. Điều này báo hiệu nguy cơ người lao động Mỹ mất công ăn việc làm và đó chính xác là chuyện đã xảy ra ngay lúc này. Hãy nhìn vào những gì mà hành động thao đúng tiền tệ của Trung Quốc để gây ra cho ngành công nghiệp thép của ta là một nhà thầu xây dựng nhiều tòa nhà xa hoa khổng lồ. Tôi có thể cho bạn biết rằng, công nghiệp thép có ý nghĩa sống còn đối với sức mạnh kinh tế của ta và là một khoản chi phí quan trọng trong bất kỳ công trình xây dựng nào. Theo Hiệp hội Sắt và Thép của Hoa Kỳ, hành động định giá thấp tiền tệ của Trung Quốc là hình thức trợ giá lớn nhất cho các nhà sản xuất Trung Quốc, là chìa khóa cho sự bùng nổ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc và là một nguyên nhân chính cho sự mất cân bằng cấu trúc toàn cầu đang góp phần dẫn đến sự sụp đổ tài chính gần đây của Mỹ sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc và các hoạt động thương mại không công bằng khác đã giúp ngành sản xuất thép thô của Trung Quốc nhảy vọt từ 15 phần trăm tổng sản lượng toàn cầu năm 2002 lên một con số cao đến không ngờ là 47 phần trăm năm 2008 năm 2002 Mỹ chỉ nhập khẩu 600.000 tấn thép. 3% trên toàn bộ số thép nhập từ Trung Quốc. Đến năm 2008, Trung Quốc đã khiến chúng ta phải mua 5 triệu tấn thép, và một lần nữa, họ làm được điều này chủ yếu là nhờ việc định giá thấp đồng nhân dân tệ. Kinh tế gia Alan Tornelson đã rất đúng khi viết, trong 8 năm dài, nhóm vận động hành lang cho Trung Quốc ở Washington được cấp cho nguồn kinh phí thừa mứa bởi chính các công ty đa quốc gia có cơ sở ở Trung Quốc được hưởng lợi từ khoản trợ giá 50 này nhờ đồng nhân dân tệ được định giá thấp đã phô ra những lý lẽ hợp lý hóa việc không làm gì cái giá thảm khốc dán xuống ta khi làm theo lời khuyên của nhóm vận động hành lang cho Trung Quốc cũng đủ để chứng minh cho việc làm ngơ mánh khóe gần đây nhất của nó Các nhà máy Mỹ buộc phải tiếp tục đóng cửa, lợi nhuận của những nhà máy sống sót, được thì tiếp tục sụt giảm và thậm chí biến mất. Số việc làm mất đi ngày càng tăng và tiền lương tiếp tục bị cắt giảm. Tệ hơn nữa, sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu lấy Mỹ làm trung gian lại tiếp tục gia tăng cho đến khi chúng gây ra sự sụp đổ lớn nhất ở Mỹ và trên khắp thế giới kể từ sau cuộc đại suy si thói. Những nhà quan sát khác như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bang Alabama, Richard, Selfie cũng thấy rõ. Không nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang thao túng đồng tiền của nước này để trợ giá cho hàng xuất khẩu, Selfie nói. Về việc Trung Quốc mua trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ, Selfie nói, có lẽ đã đến lúc cần có điều luật mới để đảm bảo Bộ Tài chính chăm lo cho người lao động Mỹ, chứ không phải mấy gã chủ nợ Trung Quốc là nền kinh tế dẫn đầu thế giới Chúng ta là người bị thương tổn nặng nề nhất bởi các hoạt động thương mại dối trá của Trung Quốc và bất kỳ có chút hiểu biết về kinh tế học đều biết tôi nói đúng Như CNN Morning đã nói Hầu hết các nhà kinh tế học sẽ đồng ý với logic của Trung rằng Trung Quốc đang giữ giá đồng tiền của nước này ở mức thấp để giúp các nhà sản xuất của họ lợi thế khi bán hàng sang Mỹ Dĩ nhiên Trở lại năm 2008, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, Barack Obama đã rất hưng phấn khi lớn tiếng phát biểu về những tác động tiêu cực của hành động thao túng tiền tệ. Khi còn là ứng cử viên, ông ấy thậm chí còn tán thành một vụ lực sẽ thay đổi luật hiện hành để định nghĩa thao túng tiền tệ như một hành động trở giá, cần áp thế đối kháng, thuế chống phá giá. Giờ thì hãy tua nhanh đến năm 2012, hiện nay. Obama lại nói những lời ngon ngọt về chủ đề này và thực hiện thuộc ngoại giao khẩn khoản thường thấy của ông ấy với người Trung Quốc thử nghe những gì vị tổng thống này nói về việc Trung Quốc định giá thấp đồng tiền của mình vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục mong giá trị đồng tiền của Trung Quốc ngày càng được định hướng theo thị trường việc này sẽ giúp đảm bảo rằng không quốc gia nào có lợi thế kinh tế thái quá phát biểu này sủng sượng sự yếu đuối Chúng ta sẽ tiếp tục mong Bằng một phép màu nào đó Người Trung Quốc từ bỏ những cách Làm nguy hại của họ Có đùa không thế Cứ như thế nhờ phép màu nào đó Trung Quốc đang cướp của chúng ta 300 triệu đô la mỗi năm Nhưng ngày mai sẽ thức dậy và quyết định Các bạn biết gì không Chúng tôi thật sự cần chơi công bằng hơn Với người Mỹ Và thôi không cướp của họ Tất cả công ăn việc làm Các công ty và hàng tỷ đô la nữa Nhân đây cũng xin hỏi thêm, chẳng phải Tổng thống của chúng ta nên tìm các lợi ích kinh tế cho chúng ta thay vì bảo vệ vị thế kinh tế của các quốc gia khác để không quốc gia nào có lợi thế kinh tế thái quá hay sao? Hãy thực tế nhé! Kinh tế Trung Quốc năm nay đang trên đà tăng trưởng 10.5%. Các nước còn lại trên thế giới thì vẫn tàn tàn ở mức tăng trưởng trung bình 4.8%. Mỹ thì sao? Tháng 9 năm 2011, GDP của Mỹ ở mức 1.3% Tổng thống của ta phải thôi ngay việc cố trở thành một nhà kinh tế cho thế giới và bắt đầu chiến đấu cho nền kinh tế của ta. Thế mà thay vào đó ông ấy lại để chúng ta tục lại quá xa phía sau. Hiện nay, mỗi năm chúng ta đang xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 100 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ Obama nói. Và theo kết quả của các thỏa thuận mà ta đã đạt được trong tuần này, chúng ta sẽ tăng được hơn 45 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc và đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ sẽ tăng thêm hàng tỷ đô la quan trọng nhất là những thỏa thuận này sẽ hỗ trợ khoảng 235.000 việc làm cho người Mỹ trong đó bao gồm nhiều công việc chế tạo sản xuất đúng chúng ta xuất khẩu 100 tỷ đô la hàng hóa sang Trung Quốc nhưng vấn đề ở đây là họ xuất khẩu gấp 4 lần sang ta và cướp của ta 300 tỷ đô la. Vì họ dối trá về đồng tiền của họ Thế mà ông ấy có đề cập đến điều đó không? Không chút nào Và hãy chú ý cách ông ấy nói 45 tỷ đô la hàng xuất khẩu sang Trung Quốc Mà ông ấy thương thuyết được sẽ hỗ trợ 235.000 việc làm cho người Mỹ Nghĩa là chúng ta không tạo ra việc làm mới Ta chỉ hỗ trợ những việc làm vẫn chưa bị phá nát Vì vậy, nếu bạn may mắn có được một công việc trong ngành chế tạo máy bay, có lẽ bạn vẫn có thể giữ được công việc này chỉ cần bạn xây đường bay cho lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống cần nghiêm khắc với người Trung Quốc và phải đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt thẳng tay nếu họ không chơi đúng luật thị trường. Đáng lẽ ông ấy nên thương thuyết một cách cứng rắn cho cuộc cải cách thật sự sẽ mang lại cho các nhà sản xuất Mỹ một sân chơi bình đẳng với các đối thủ Trung Quốc rồi khi đó chúng ta sẽ thấy ai thật sự có thể đánh bại ai và tạo ra việc làm thật sự trong khu vực kinh tế tư nhân sản xuất tại Mỹ tôi ngán ngẩm vì lúc nào cũng đọc thấy chuyện thê ngoài Tại sao ta không nói về mang việc trở lại quê nhà chúng ta cần mang công việc làm trong ngành chế tạo trở về nơi nó vốn dĩ thuộc về mang việc trở lại quê nhà hay hồi hương là một cách để ta lấy lại những công việc đã bị Trung Quốc đánh cắp. Ta biết rằng tiền lương của Trung Quốc đang ngày càng tăng. Ngoài ra, Trung Quốc cũng thiếu một số nguồn tài nguyên thiên nhiên mà ta dư thừa. Nếu ta khai thác hay yếu tố then chốt này, ta có thể đưa ra lý lẽ thuyết phục các công ty rằng họ nên đưa cơ sở sản xuất của họ về lại Mỹ. Một số người khôn ngoan đang tiến hành việc này rồi. Henry Moshe Cựu CEO của một nhà cung cấp công nghệ chế tạo của Mỹ đã bắt đầu một chương trình có tên khởi nghiệp tại quê nhà. Đây là một nhóm hoạt động cho các doanh nghiệp và chính phủ thấy họ có thể làm ra nhiều tiền và tạo dựng hoạt động kinh doanh phát đạt hơn bằng cách mang việc làm về lại quê nhà. Xu hướng này là thật. Moshe nói và nó không chỉ là một dòng chảy nhỏ, nó là một luồng ổn định. Moshe đã đúng. Gần đây tôi đọc thấy một bài báo trên tạp chí Newsmax về một công ty sản xuất đũa ở America, Georgia có tên là Georgia chopstick Chủ công ty David Hughes và Trailey nhận thấy có hàng tấn gỗ đặc biệt mà ta có thể dùng để làm đũa ở phía Nam, Georgia Họ thấy họ có thể làm đũa ở Mỹ với chi phí rẻ hơn so với làm ở Trung Quốc Tuyệt hơn là Bằng cách này, họ biết mình có thể tạo ra nhiều công an việc làm cho người Mỹ hơn. Vì vậy, họ đã dạng, sản xuất đũa ở Georgia và xuất khẩu sang Trung Quốc. Thế có tuyệt không? Ngay lúc này đây, họ đang làm ra 4 triệu đôi đũa một ngày và dự tính sẽ đẩy sản lượng lên đến 10 triệu đôi đũa một ngày và sẽ tạo ra 150 việc làm mới cho người Mỹ. Tôi tự hào khi làm một phần của xu thế này. Susan Wise, một nhân viên làm đũa nói, Có vẻ mọi thứ bạn thấy ở Mỹ ngày nay đều được sản xuất tại Trung Quốc, từ quần áo cho đến cả quốc kỳ Mỹ. Chúng tôi đang gián trả quá tiệt. Việc mang việc trở lại quê nhà có tiềm năng rất lớn. Song Mary Moshe được biết chính quyền Obama không quan tâm đến việc này, làm cho Obama theo đuổi. Việc này là cả một thách thức. Tất cả tiền cược của ông ấy đều đặt hết vào xuất khẩu rồi. Đó là lý do tại sao quốc hội cần thông qua dự luật, đạo luật mang công an việc làm trở lại Mỹ của dân biểu bang Virginia Run-Ross để giúp mở rộng phong trào, mang việc trở lại quê nhà và đưa việc làm Mỹ trở lại với nơi mà chúng thuộc về. Ngay ở đây, trên đất Mỹ này, bạn hãy nhìn đi, nếu chúng ta có thể sản xuất đũa ở Mỹ và bán cho người Trung Quốc, thì ta cũng có thể cạnh tranh trên hàng trăm mặt trận khác ta chỉ cần cứng rắn khôn ngoan và có một tổng thống sẵn sàng đứng lên vì nước Mỹ và dám đối mặt với người Trung Quốc Ngay lúc này chúng ta đang bị người Trung Quốc lừa dối và hầu hết người Trung Quốc mà tôi giao thiệp ở góc độ kinh doanh đều biết điều này và điều lấy làm ngạc nhiên trước những gì mà Obama để mặt chính quyền Trung Quốc lấy đi một nhà thương thuyết cứng rắn có thể buộc người Trung Quốc phải ngưng trò này ngay lập tức trước đây, chúng ta đã làm được một minh chứng tuyệt vời đó là khi chính quyền post bỏ ra hai năm buộc Trung Quốc tăng giá trị đồng nhân dân tệ cho cân xứng với đồng đô la việc đó đã phát huy tác dụng giữa năm 2005 và 2008 giá trị đồng nhân dân tệ tăng 21 phần trăm Tuy nhiên kể từ đó Trung Quốc đã không cho tiền của họ tăng giá trị nữa và chúng ta khổ sở vì việc đó vấn đề là người Trung Quốc khôn ngoan họ phản ứng trước sức ép kinh tế và họ biết họ sẽ không phải chịu sức ép nào từ Obama việc buộc Trung Quốc ngừng chơi trò giả ngay về tiền tệ có thể bắt đầu bất kỳ khi nào ta bầu được một tổng thống sẵn sàng hành động dứt khoát ông ta có thể bắt đầu bằng cách ký thành luật một dự luật mà Hạ viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ 348 trên 79 phiếu hồi tháng 9 năm 2010 Thẳng điều này sẽ cho phép chính phủ ta tính được thuế nhập khẩu dựa trên việc đồng tiền của nước sản xuất đang bị định giá thấp bao nhiêu. Nghe như một ý tưởng tuyệt vời đúng không? Ấy thế mà khi dự luật này được Hạ viện thông qua không lâu, Bộ trưởng Tài chính Tim Richter của Obama đã khuyến cáo ta rằng phải tử tế với Trung Quốc. Quan trọng là phải nhận ra rằng chúng ta không tiến hành chiến tranh thương mại. Gray Turner nói, Chúng ta sẽ không tiến hành chiến tranh tiền tệ. Tôi muốn nói rằng phần lớn giới lãnh đạo Trung Quốc đều hiểu là việc để tỷ giá hối đối xê dịch là rất quan trọng với họ trên phương diện kinh tế. Thế thì tại sao ta không buộc họ làm gì đó về việc này hả Bộ trưởng Rainer? Chính sự yếu kém và thất bại hoàn toàn về thỏa thuận với Trung Quốc khi đấu tranh cho lợi ích Mỹ đã khiến ta ký giấy bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và cho sự sụp đổ kinh tế của chính ta. Các thị trường mở là lý tưởng, song nếu một gã, lúc nào cũng dối trá, thì thị trường tự do ấy là thế nào đây? Hãy nhìn vào các quy luật kinh tế cổ điển mà nhà kinh tế học vĩ đại người Scotland Adam Smith đã rút ra. Những người biết rất ít về chủ nghĩa tư bản sẽ tóm tắt quyển sách kinh điển của Adam Smith. Cuốn sự thịnh vượng của các quốc gia bằng câu nói cốt lõi tham lam là tốt giống như lời thoại của Rick trong bộ phim Wall Street. Như hầu hết mọi người, tôi cho rằng lời thoại này dí dỏm và được làm cho Hollywood. Nhưng đó không phải là điều Adam Smith nói trong cuốn sách ấy và cũng chả phải là điều ông thật sự muốn nói. Đó là lý do tại sao hầu hết những người chỉ trích chủ nghĩa tư bản và Adam Smith không bao giờ dành thời gian đọc cuốn sách ông viết trước cuốn Sự thịnh vượng của các quốc gia. Cuốn sách đã đặt ra các quy tắc Luân lý cho các thị trường Hoạt động kinh doanh và đời sống Cuốn sách có nhan đề Lý thuyết về các tình cảm luân lý Và đây chắc chắn là cuốn đáng đọc Như Smith viết Người hiếm khi tránh xâm phạm đến nhân thân Hay điền trang Hay thanh danh của hàng xóm Chắc chắn là người có cực ít giá trị tích cực Chấm dứt trò thao túng tiền tệ Sự thật đơn giản là Mẫu dịch tự do đòi hỏi phải có các quy tắc công bằng áp dụng cho mọi người. Và nếu ta có một tổng thống buộc người Trung Quốc tuân thủ quy tắc, lợi ích cho nền kinh tế của ta sẽ là khổng lồ. Viện kinh tế quốc tế Peterson đã nghiên cứu sâu vấn đề tiền tệ Trung Quốc và kết luận rằng việc định giá lại 20%, thấp hơn một nửa mức tỷ giá hối đối ước đoán trên thị trường tự do sẽ tạo ra 300.000 đến 700.000 việc làm cho người Mỹ trong 2 đến 3 năm tới hãy nghĩ về điều này Ngay lúc này ta có một tổng thống và một bộ trưởng tài chính đang nhún vai thờ ơ trong khi Trung Quốc cướp đi hàng trăm nghìn việc làm trong ngành chế tạo của Mỹ đó là lãnh đạo sao vấn đề này quá tệ hại và giải pháp rõ ràng đến mức ngay cả một nhà báo chủ mục của tờ New York Times và cũng là một nhà kinh tế cánh tả cấp tiến. Paul Kuhlman cũng phải thừa nhận rằng trong những lúc bình thường, có lẽ tôi thuộc vào số những người đầu tiên phản bác các tuyên bố rằng Trung Quốc đang đánh cắp việc làm của người khác. song lúc này, thì đó lại là sự thật hiển nhiên. Kuhlman viết, cần phải làm gì đó với đồng tiền của Trung Quốc. Khi một người tôn thờ Obama như Paul Kuhlman, Còn buộc phải thừa nhận là có vấn đề, thì bạn biết là nước Mỹ đang ngập sâu trong rắc rối như thế nào rồi đấy. Một số người chấp nhận cách làm của Obama và chỉ đơn giản nhún vai trước sự phá hủy của hệ thống của Trung Quốc đối với ngành chế tạo Mỹ. Họ nghĩ chả có cách nào hồi sinh khu vực kinh tế ấy của ta. Và cùng với đó là hàng triệu công an việc làm. Họ nghĩ ta vẫn tốt chán với một nền kinh tế dựa trên dịch vụ. Xong điều đó hoàn toàn sai lầm. Không có lý do gì để hy sinh hàng triệu việc làm và tương lai của các ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ cho Trung Quốc. Chỉ vì các lãnh đạo của ta không cứng rắn và không bảo vệ lợi ích của ta. Đây là giải pháp, phải cứng rắn. Đập mức thế 25% lên hàng xuất khẩu Trung Quốc nếu họ không định mức giá, thật sự theo thị trường cho đồng tiền của họ. Xong chuyện, bạn nghĩ người Trung Quốc sẽ không phản ứng mang tính xây dựng ư? không doanh nghiệp nào tôi biết lại muốn quay lưng với thị trường mỹ cả và người trung quốc cũng thế song điều này sẽ giúp chấm dứt tình trạng thâm hụt thương mại quá lố bởi sự lừa dối của trung quốc nhà phân tích của đài cnbc và cũng là giáo sư kinh doanh của đại học california ipride peter navarro đã chỉ ra rằng tình trạng thâm hụt thương mại làm ta mất khoảng một phần trăm tăng trưởng gdp mỗi năm tổn thất gần một triệu việc làm mỗi năm đó là hàng triệu việc làm mà ta đã không tạo ra được trong thập niên vừa qua Navarro viết và nếu lúc này chúng ta có những việc làm ấy hẳn ta sẽ không thấy những con số thất nghiệp ngày càng tăng cao những ngôi nhà khóa cửa vì bị tịch thu để thế nợ và các xưởng sản xuất chống không nuôi cỏ dại khi một đất nước Trung Quốc trọng thương chủ nghĩa tiến hành các biện pháp thương mại không công bằng để áp dụng chiến tranh chống nền tảng sản xuất của ta kinh tế Mỹ sẽ thảm hại hãy ngừng trộm cắp công nghệ của chúng tôi các công ty và doanh nghiệp Mỹ là những bậc thầy về cách tăng công nghệ và kinh doanh song người Trung Quốc cũng giỏi không kém trong việc trộm cắp các bí mật thương mại và công nghệ các nhà đầu tư và các công ty Mỹ phải đổ hàng triệu đô la để sáng tạo và phát triển một sản phẩm mới Chỉ để người Trung Quốc thông qua gián điệp công nghiệp, ăn cắp tất cả thông tin và không mất gì. Người Trung Quốc cười vào sự yếu kém và thảm hại quá độ của chính phủ ta trong cuộc chiến với tình trạng trộm cắp tài sản trí tuệ. Điều đó đã đủ tệ rồi, thế mà chính phủ ta lại còn đứng về phía Trung Quốc và không làm gì cả trong khi Trung Quốc yêu cầu bất kỳ công ty Mỹ nào muốn bước vào thị trường Trung Quốc cũng phải chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc. Việc chuyển giao công nghệ cưỡng ép như thế trên thực tế đã bị Tổ chức Thương mại Thế giới ra lệnh cấm. Cho đó là một hoạt động thương mại không công bằng. Song Tổng thống Obama lại để mặt cho Trung Quốc thoát im khỏi việc này. George Kowchash của tờ National Journal đã lưu ý rằng sự thiếu hiểu biết về mặt kinh tế của Obama đã gây hại cho ông ta cùng với các lao động xanh trong khi obama ám ảnh với các việc làm xanh thì các lao động xanh lại không ham gì thứ ấy các công việc năng lượng xanh có lẽ là tương lai nhưng các công nhân bị mất việc lại cho thấy chúng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh lý do lao động xanh gạt bỏ bài hùng biện đầy những lời lẽ tốt đẹp của obama là vì họ thông minh họ biết rằng bất cứ khi nào ta nghe ông ấy nói những đổi mới trong công nghệ xanh sẽ kích phát các cơ hội việc làm khổng lồ như thế nào thì mọi thứ đều vô nghĩa vì Obama thiếu sự dũng cảm và can trường để xử lý tình trạng Trung Quốc trộm cấp công nghệ và các bí mật thương mại của Mỹ trên quy mô lớn và chuyện này có thể trở nên tệ hại hơn nữa không những đe dọa nền kinh tế mà còn đe dọa cả an ninh quốc gia của ta Trung Quốc là kẻ gây hấn chính trong lĩnh vực gián điệp mạng và chiến tranh mạng họ không những có năng lực ăn cắp công nghệ quân sự tuyệt mật của Mỹ mà còn có khả năng thả các virus máy tính phá hoại các mạng vi tính của ta khoảng 12 năm trước tôi đã viết một cuốn sách có nhan đề nước Mỹ ta đáng có là người đã viết nhiều sách bán chạy trong đó có nhiều cuốn đứng số một trong sách bán chạy có lẽ đây là quyển sách ít thành công nhất của tôi sự thật là người ta không muốn nghe Donald Trump nói về chính trị. Mà chỉ muốn nghe về kinh doanh thôi Đó là lý do khi tôi viết cuốn Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh Và nhiều sách khác Chúng đã thành công lớn Trên thực tế Cuốn nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh Được cho là sách kinh doanh bán chạy nhất thời đại Thế nhưng tôi tự hào Về cuốn nước Mỹ ta đáng có Vì nhiều lý do Một là tôi đã dự báo rất rõ Về tình trạng khủng bố ở Mỹ Thật không may điều này đã xảy ra Và lẽ ra có thể tránh được hay giảm xuống tối thiểu. Tôi thậm chí còn nhắc đến cái tên Osama Bin Laden. Hay là tôi đã dự báo sự sụp đổ của nền kinh tế. Có quá nhiều dấu hiệu, quá nhiều chỉ dấu và quá nhiều yếu tố mà tôi cho là khiến sự sụp đổ sắp xảy tới trở nên rõ ràng. Vì thế, dù có lẽ đây là quyển sách ít thành công nhất của tôi vì nó không bàn về kinh doanh, Song tôi lại được ghi công rất nhiều vì những dự báo chính xác và có tác động mạnh trong quyển sách ấy tôi không nhắm đến việc đưa ra các dự báo mà nhắm đến việc tạo ra sự khác biệt và cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khác tôi e rằng một nguy cơ tương tự nhưng khác biệt đang hiện diện cùng với sự phát triển công nghệ quân sự nhanh chóng của Trung Quốc theo Lầu Năm Góc Quân đội Trung Quốc đã đạt được sự tiến bộ điều đẳng trong việc phát triển các chiến thuật chiến tranh trực tuyến. Đối với một đất nước như Trung Quốc, khả năng ăn cắp các thiết kế quân sự của ta đồng nghĩa với việc họ tiết kiệm được hàng trăm tỷ các chi phí nghiên cứu và phát triển. Nói cho cùng, sao lại cần chi hàng nghìn tỷ xây dựng và thử nghiệm các hệ thống vũ khí phức hợp khi bạn chỉ cần nhắp chuột một cái là trộm được các bản thiết kế chi tiết nhỉ? Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra lúc này. Năm 2009, tờ OneTrip Journal thông báo rằng những kẻ xâm nhập mạng đã sao chép thành công vài nghìn tỷ bay dữ liệu tuyệt mật về dự án máy bay tiêm kích tấn công kết hợp trị giá 300 tỷ đô la của ta. Một dự án sẽ giúp dễ dàng đánh bại máy bay chiến đấu lội mới F-35 Lightning II hơn hẳn so với trước đây. Không ngạc nhiên gì, các quan chức Mỹ đã kết luận bằng một sự chắc chắn rằng vụ tấn công này đến từ, như bạn có thể đón được, Trung Quốc. Giờ đây, ta cũng biết rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang đi theo một học thuyết mới gọi là chiến tranh điện tử mạng tích hợp. Kế hoạch mới của chính phủ này gồm có đào tạo và trang bị để lực lượng của họ có thể sử dụng nhiều loại công cụ, ivk đa dạng nhằm thu thập tin tình báo và nhằm xác lập sự thống trị thông tin trước các đối thủ trong cuộc xung đột Trong một phiên họp quốc hội tướng James cash đã làm chứng rằng Trung Quốc đang tích cực tiến hành do thái mạng và đang thâm nhập vào các mạng vi tính của các cơ quan chính phủ cũng như các công ty tư nhân của Mỹ Với những người biện hộ cho Trung Quốc những người có thể sẽ đi khẳng định rằng các vụ tấn công mạng ấy có thể là do những hacker Trung Quốc gây ra và không dính líu gì đến chính phủ Trung Quốc thì nghiên cứu sâu của Ryan đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại xét về vi mô mục tiêu và tính phức hợp của chiến dịch tổng thể nhắm vào Mỹ và ngày càng nhiều nước khác trên thế giới cho thấy những bằng chứng rõ ràng rằng những hoạt động này được nhà nước tài trợ hoặc hậu thuẫn những kẻ thi hành dường như có quyền tiếp cận các nguồn lực tài chính nhân sự và phân tích vốn vượt khỏi những gì mà các hoạt động tội phạm mạng có tổ chức hay các nhóm hacker lớn hoạt động độc lập có khả năng tiếp cận liên tục qua nhiều năm hơn nữa các loại dữ liệu bị trộm cắp không có giá trị tài chính như những con số trên thẻ tín dụng hay thông tin tài khoản ngân hàng vốn thường là mục tiêu của các tổ chức tội phạm mạng thông tin công nghệ phòng thủ kỹ thuật cao thông tin Có liên quan đến quân sự hay các tài liệu phân tích chính sách của chính phủ không dễ gì được các tội phạm mang bán thành tiền, trừ phi chúng có khách hàng là một nhà nước hay quốc gia. Nguy cơ quân sự đến từ Trung Quốc là cực lớn và không ngạc nhiên gì khi chính phủ Trung Quốc nói dối về vi mô ngân sách quân sự của họ. Người Trung Quốc khẳng định rằng ngân sách quốc phòng của họ là 553 tỷ đô la một năm bằng khoảng một phần năm ngân sách của ta, song Các chuyên gia an ninh khu vực tin rằng ngân sách quân sự thực tế của Trung Quốc cao hơn thế nhiều. Một cách để Trung Quốc che giấu chi tiêu quân sự của họ là gán nó cho các ban ngành khác trong chính phủ. Bằng cách đó, sự mở rộng quân sự nhanh chóng của họ có thể giữ được bí mật với các quốc gia khác. Những quốc gia mà nếu biết được ngân sách quân sự thật của Trung Quốc thì có thể sẽ cảm thấy đáng báo động đến mức phải gia tăng chi tiêu quân sự của mình. Như... Vụ rò rỉ cáp năm 2009 đã tiết lộ chiến thuật gian dối của Bắc Kinh là theo lời nhắn nhủ của người cha già của đất nước Trung Quốc, hiện đại Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc phải giấu mình chờ thời. Bạn hãy nhìn đi, khi chuyện liên quan đến Trung Quốc, tốt hơn là Mỹ hãy ngừng làm rối tung. Trung Quốc xem ta như một kẻ thù ngây thơ, cả tin và ngốc nghếch. Và mỗi ngày khi Obama vẫn còn tại vị, Họ còn sải bước nhanh để thế chỗ ta trên lĩnh vực kinh tế. Họ thao túng đồng tiền của họ theo cách cướp đi 1 triệu việc làm của người Mỹ và đẩy sự mất cân bằng thương mại hoàn toàn bất bình đẳng lên 300 tỷ đô la. Họ ăn cắp bí mật thương mại của các doanh nghiệp ta để có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí nghiên cứu và phát triển và rút ngắn nhiều năm, thời gian cần thiết để đưa một sản phẩm mới ra thị trường. Và tệ nhất là Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc phát triển các kỹ thuật chiến tranh mạng cao cấp mới và lấy đó làm bội số sức mạnh cho quân đội vốn đã khổng lồ của họ. Một quân đội hiện có 2.285.000 quân đang hoạt động cùng với 800.000 quân dự bị khác. Song hãy nhớ lại một điều khi ta đến bàn đàm phán với Trung Quốc. Nhật Bản, một đất nước nhỏ hơn nhiều, ít dân và ít lính hơn nhiều, Đã cho Trung Quốc tơi bời trong chiến tranh Đó không phải là một dấu hiệu tốt cho tương lai quân sự của Trung Quốc Chúng ta cần một tổng thống sẽ ký đạo luật lưỡng đảng buộc Trung Quốc Phải định giá đúng đồng tiền của nước mình Ta cần một tổng thống sẽ đập lên Trung Quốc mức thế 25% trên mọi hàng xuất khẩu của họ vào Mỹ Nếu họ không chịu ngừng việc định giá thấp đồng nhân dân tệ Ta cần một tổng thống sẽ thẳng tay trừng trị tội trộm cắp tài sản trí tệ rành rành và trên quy mô lớn của Trung Quốc. Thứ trộm cắp đã cho phép Trung Quốc cướp đi các sản phẩm của ta. Trên hết, ta cần một tổng thống đủ khôn ngoan và cứng rắn để nhận ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia mà Trung Quốc đang dựng lên trên mặt trận mới là chiến tranh mạng. Có lẽ nhiều người sẽ cho tôi là đang nói quá tệ về Trung Quốc và những người đại diện của đất nước này. Sự lật là tôi rất nể trọng người dân Trung Quốc tôi cũng rất nể trọng những người đại diện Trung Quốc điều tôi không nể trọng là cách chúng ta thương lượng và đàm phán với Trung Quốc nhiều năm qua tôi đã thực hiện nhiều thỏa thuận và giao dịch với người Trung Quốc tôi đã kiếm được khoản tiền khổng lồ tôi đã bán các căn hộ với giá 53 triệu đô la 33 triệu đô la và nhiều mức giá thấp hơn tôi đã tạo ra một trong những việc làm lớn nhất ở Manhattan với các đối tác người Trung Quốc và kiếm được rất nhiều tiền vì vậy tôi biết rõ người Trung Quốc tôi hiểu và tôn trọng họ bất kỳ khi nào tôi nói một cách tồi tệ về những gì họ đang làm với ta tôi không có ý chỉ trích họ tôi chỉ trách các lãnh đạo và các đại diện của ta mà thôi nếu ta có thể quay lưng lại với họ là xong hẳn tôi sẽ hết lòng khuyến khích ta làm vậy xong rủi thai họ quá thông minh và các lãnh đạo của ta lại không đủ khôn ngoan tôi có nhiều bạn ở trung quốc và những người bạn này không thể tin rằng lãnh đạo của họ lại có thể ký được những thỏa thuận ưu đãi không thể tin nổi ấy điều đáng ngạc nhiên là bất chấp mọi ngôn từ hùng hồn hay gay gắt mà tôi dùng để chống trung quốc tờ bomber business week gần đây đã đăng tải một bài báo về thứ mà người trung quốc muốn nhất Đáng chú ý nhất là một đoạn chích dẫn lời của Chủ tịch Công ty Bất Động Sản Acer Oncovy về những gì mà các khách hàng người Trung Quốc của ông ưa thích hơn cả. Cái gì dính đến tên Trump thì điều tốt. Vậy nên tôi nói xấu Trung Quốc, xong tôi nói sự thật. Và các khách hàng ở Trung Quốc muốn gì? Họ muốn Trump. Bạn biết thế nghĩa là gì không? Đó nghĩa là họ tôn trọng những ai nói đúng thực tế và nói lên sự thật cho dù sự thật ấy có thể không hay ho gì với họ thực tế là chính sự tôn trọng tôi dành cho người Trung Quốc đã dẫn tôi đến chỗ nói các lãnh đạo của ta phải cẩn thận người Trung Quốc sẽ lấy lấy và lấy cho đến khi ta không còn gì cả và ai lại đi trách họ khi họ có thể phủi tay Trung Quốc là đối thủ của ta đã đến lúc ta phải hành động giống đất nước này và nếu ta làm đúng việc của mình Trung Quốc sẽ đi tới sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với nước Mỹ và khi đó ta có thể hạnh phúc du hành trên đường cao tốc đến tương lai cùng Trung Quốc như một người bạn. Chương 4. Đó là tiền của bạn, bạn nên giữ nhiều hơn Sự thật nghịch lý là thuế suất hiện nay quá cao, còn tiền thu từ thuế thì quá thấp và cách hợp lý nhất để tăng thu về lâu về dài là giảm ngay thuế suất tổng thống John Kennedy. 16 tiếng đầu tiên trong tuần làm việc 40 giờ của bạn là số giờ bạn làm không công nói khác đi 4 tháng gửi đầu của cả năm bạn làm việc tuyệt đối không công chính phủ sung công đến tận đồng xu cuối cùng trong số tiền mà bạn phải vất vả mới kiếm được dưới hình thức thuế thật kinh khủng tất cả sự cướp bóc kinh tế này đã là đủ chướng tay gai mắt rồi. Xong điều khiến ta giận sôi gan không kém là việc chính phủ cũng cướp đi của bạn một lượng thời gian và tự do. Hãy hình dung mỗi tuần bạn sẽ có thêm 16 tiếng để dành cho gia đình hoặc làm tình nguyện thêm 16 tiếng mỗi tuần cho hội từ thiện mà bạn yêu thích hoặc dùng 16 tiếng như ra mỗi tuần ấy để phát triển công việc kinh doanh hay đầu tư cho dự án khởi nghiệp tiếp theo. Hãy thử hình dung phiếu lương của bạn cao hơn 40% so với hiện tại. Bạn có thể làm gì với 40% chỗ của cải tăng thêm đó? Bạn có thể tạo ra bao nhiêu công việc làm và cơ hội cho người khác? Càng ngẫm nghĩ thêm điều này, bạn sẽ càng nổi điên, nhất là khi bạn xem xét sự lãng phí và lạm dụng của chính phủ liên bang gây ra khi áp các chính sách thất sách nên những người Mỹ làm lụng chăm chỉ. Thế nhưng, điều này có khiến Obama và các cộng sự cấp tiến của ông ngừng lại không? Không. Thực tế là họ nghĩ rằng vấn đề thật sự không phải là ở việc các thứ thuế đánh lên bạn quá cao mà là vì chúng quá thấp chính quyền lý luận rằng giá mà mấy người làm công ăn lương keo kiệt đó chịu nhả thêm tiền thì các quan chức chính phủ nhân đức có thể phân phối lại một cách khôn ngoan và công bằng hơn xem này trả thuế là một phần của cuộc sống và chúng ta cần rốt tiền tài trợ những thứ mà cá nhân không thể tự mình làm được như quốc phòng cơ sở hạ tầng và cả các chương trình an sinh xã hội chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế phúc âm Matthew đã nhắc chúng ta rằng hãy trả cho xe xa thứ thuộc về xe xa và hãy trả cho chúa thứ thuộc về chúa như một tín hữu tôn giáo đã nói với tôi. Chúa chỉ đòi ở tôi 10% thuế khi làm những công việc tốt lành của Ngài. Obama thì lại muốn nhiều hơn hẳn. Đánh giá từ hành động của họ thì thấy, các nhà cấp tiến thậm chí còn không tin chính sự thổi phòng thuế của họ. Ai nghĩ mình nên đóng thuế cao hơn, đều có quyền tự do đóng thêm tiền cho chính phủ liên bang. Không có luật nào nói bạn không thể đóng thêm thế cả. Năm 1843, Bộ Tài chính đã đập ra quỹ đặc biệt mà đến ngày nay vẫn còn tồn tại được gọi là những món quà gửi đến quỹ chính phủ Mỹ dành cho những cá nhân muốn thể hiện lòng yêu nước với nước Mỹ các công dân có thể gửi xét bất kỳ lúc nào nhưng khi một người Mỹ bình thường phải trả thêm thuế cho cái ăn trốn ở và cả cái mặt thì chẳng khó thấy tại sao rất ít người làm điều đó năm 2002 ở cấp tiểu bang Crisley Coast Một đại biểu mạnh dạng của bang Vinoja, một đảng viên đảng Cộng Hòa, đã lập ra quỹ đánh thuế tôi nhiều hơn ở Virginia để xem liệu những người lớn tiếng nhất khi đòi đánh thuế cao hơn có dám làm thật không hay chỉ nói xuông. Đến nay, đã hơn 8 năm trôi qua, quỹ này nhận được một con số tức cười là 12.887 đô la, một con số nhỏ đến mức nó thậm chí không thể trả lương nổi cho một người làm việc bán thời gian điểm mấu chốt là nếu những người có tinh thần tự do thật sự nghĩ việc đóng thêm cho chính phủ số tiền mà họ vất vả kiếm được là một ý tưởng hay thì chắc là họ sẽ làm đấy nhưng họ đâu có làm rõ ràng bạn đã làm việc vất vả để có tiền tôi biết vì tôi đã làm việc vất vả và bạn nên được phép giữ lấy nhiều hơn bất cứ thứ gì ít hơn sẽ tạo ra một sự thối chí cho nền tảng đạo đức vững bền của dân tộc tổng thống ronald treran cũng thấy y như vậy chính phủ càng thu nhiều thế mọi người càng có ít động cơ làm việc người thợ mỏ than hay công nhân dây chuyền lắp ráp nào sẽ nhận thêm giờ khi họ biết chú sam sẽ đánh thế 60% hoặc hơn cho khoản thanh toán thêm mà họ sẽ nhận được bất kỳ hệ thống nào cản trở thành công và thành tựu thì điều sai bất kỳ hệ thống nào ngăn cản lao động ngăn cản năng suất ngăn cản tiến bộ kinh tế thì đều sai mặt khác nếu bạn giảm thế và cho phép mọi người chi tiêu hay tiết kiệm nhiều hơn những gì họ kiếm được họ sẽ cần cù hơn họ sẽ có thêm động lực làm việc chăm chỉ và tiền họ kiếm được sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho cỗ máy kinh tế vĩ đại cung cấp năng lượng cho sự tiến bộ của đất nước chúng ta kết quả là tất cả sẽ thịnh vượng hơn và thu nhập cao hơn cho chính phủ cũng như hầu hết những điều khác tổng thống reagan nói đúng về điều này song reagan không phải là tổng thống duy nhất hiểu rằng thuế thấp hơn sẽ mang lại thu nhập cao hơn vì nó tháo mở sức tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm trước sự thất vọng của nhiều thành viên đảng dân chủ reagan chỉ đang nhắc lại những tư tưởng kinh tế của tổng thống john kennedy Người năm 1962 đã nói Sự thật nghịch lý là thuế xuất hiện nay quá cao Còn tiền thu từ thuế thì quá thấp Và cách hợp lý nhất để tăng thu về lâu về dài là giảm ngay thuế xuất Các quan điểm của Reagan và Kennedy chứng tỏ rằng Chính sách thuế khôn ngoan không nên là một vấn đề tranh cãi đảng phái Nó phải là một vấn đề thuộc về cảm quan chung Nếu bạn đánh thuế thứ gì đó, bạn sẽ có nó ít hơn Đơn giản vậy thôi. Bạn càng đánh thuế việc làm bao nhiêu thì càng ít người sẵn lòng làm việc bấy nhiêu. Bạn càng đánh thuế đầu tư bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được ít đầu tư bấy nhiêu. Đây có phải là điều siêu khó hiểu gì đâu. Chính sách yếu của Obama về thuế. Tổng thống Obama cần tìm hiểu xem thế giới kinh doanh thực sự vận hành ra sao. Ai cũng biết rằng việc làm tồi tệ nhất khi kinh tế suy si thoái hay đình trệ là tăng thuế suất áp lên mọi người có lẽ đây là một sự thật không mấy tiện lợi cho vị tổng thống và đội kinh tế đáng sợ của máy song các chủ doanh nghiệp là những người tạo ra công an việc làm hai phần ba tổng số việc làm được tạo ra ở Mỹ là do các chủ doanh nghiệp nhỏ tạo ra với tỷ lệ thất nghiệp tăng vùng vụt dưới thời vị tổng thống này chắc hẳn bạn nghĩ ông ấy sẽ muốn làm mọi thứ có thể để giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống và đẩy tỷ lệ tuyển dụng lên xong ông ấy lại không làm vậy thay vào đó ông ấy và các cố vấn chính trị nghĩ rằng việc xử tệ với các công ty và những người đang tạo ra của cải sẽ ghi điểm chính trị bằng cách nào đó sẽ giúp ông ấy tránh được thất bại trong năm 2012 ông ấy say rồi một người rất thông minh họ biết ta không thể vừa ủng hộ công an việc làm vừa đi chống lại những người tạo ra nó mọi sự không vận hành theo cách ấy tất cả những gì mà việc tăng thế lên các doanh nghiệp làm được là buộc các chủ doanh nghiệp phải cắt giảm những nhân viên mà họ không còn đủ khả năng chi trả nữa và điều này cũng đẩy giá cả tăng lên khuyến khích các nam nữ doanh nghiệp phải chuyển hoạt động kinh doanh của họ và các công ăn việc làm sang những nước có thuế suất và chi phí hợp quy thấp hơn hẳn và đẩy người ta đến chỗ lao vào các mánh trốn thuế và ngày nay chỉ với một cú nhấp chuột, ai cũng có thể dễ dàng thuê các lao động nước ngoài. Trong thế giới internet tốc độ cao, băng thông rộng của chúng ta, những rào cản kinh doanh phải có văn phòng làm việc xưa cũ đã biến mất rồi. Nghĩa là ngày nay, tư bản có thể đảo chiều ngay lập tức để tránh các thứ thuế và vi định ngày càng một tăng của chính phủ. Obama không phải là người duy nhất mù tịt về hiện trạng thuế má ở Mỹ. Thực tế là Nhiều người đã tin những lời dối trá theo tinh thần tự do mà người ta đã nói với chúng ta hàng thập niên. Lời dối trá đầu tiên là về việc tầng lớp trung lưu và tầng lớp thấp hơn phải gánh phần lớn, gánh nặng thuế và để giới nhà giàu trốn thuế như thế nào. Nếu người ta chịu dừng lại và nghĩ xem điều này điên rồ như thế nào, hẳn họ sẽ thấy rằng chính quan niệm ấy đã bất chấp các quy luật toán học. Trước hết, Một nửa dân số nước Mỹ thậm chí còn không đóng một xu nào trong các khoản thuế thu nhập liên bang. Có thể điều này làm bạn sốc, nhưng đó là sự thật. Đó là một trong những lý do khiến việc chi tiêu liên bang tăng vùng vục lại nguy hiểm đến thế. Một nửa đất nước sẽ nhún vai và nói: "Ai thèm quan tâm? Họ đâu có tiêu tiền của tôi đâu." Vì vậy, ý kiến cho rằng tầng lớp thấp hơn đang chung vai gánh vác gánh nặng thuế là phi lý vì nửa dân số Mỹ nằm dưới không hề trả một đồng thế thu nhập liên bang nào thế vẫn chưa hết chuyện một phần trăm những người làm công ăn lương Mỹ nằm ở tớp đầu đóng thuế nhiều hơn toàn bộ 95 phần trăm người nằm dưới kết hợp lại và 10 phần trăm người có thu nhập nằm trong tớp đầu đóng 71 phần trăm tiền thuế thu nhập liên bang nói cách khác Scott Hoss của quỹ thuế cho biết, một phần trăm người nằm tớp đầu chỉ gồm khoảng 1,4 triệu người đóng thuế và phần đóng góp của họ cho gánh nặng thuế thu nhập hiện nhiều hơn số tiền đóng của 134 triệu người đóng thuế nằm dưới Nais Carverto của chương trình Fort News một người rất am hiểu về kinh doanh đã diễn đạt điều này như sau: Nó giống việc ra ngoài ăn tối với bạn bè ông bạn thân của bạn ngồi ở bàn nhận lấy hóa đơn và gã giả ngu nào đó chơi kẽn nói trô đáng lẽ cậu nên để tiền bo nhiều hơn lúc này một số đảng viên dân chủ đang thúc đẩy xung đột giai cấp sẽ nói phải đấy mọi sự nên như vậy đúng đấy trô ạ đáng lẽ cậu nên để tiền bo nhiều hơn song khi bạn nhận ra rằng người giàu nhất trong chúng ta đang thay ta trả hào phóng cho chính phủ thì ít ra thi thoảng ta cũng nên nói lấy tiếng cảm ơn chứ tôi không cần một lá thư cảm ơn nào từ bất cứ ai tôi làm ra nhiều tiền và đóng nhiều thuế đó là chuyện bình thường nhưng thông tin sai lệch và những lời dối cá được mấy gã được gọi là cấp tiến phun ra thì thật lố bịch sao lại phải biến người giàu thành quỷ ai lại không muốn làm giàu kia chứ thế mấy gã này nghĩ các quỷ từ thiện lấy tiền ở đâu ra mấy gã nghĩ ai là người tạo ra công ăn việc làm đó là người giàu các doanh nhân những người đã làm việc rất rất vất vả đấy xong phần thực sự thú vị là đây phần mà những người tự do chủ nghĩa vẫn mù tịch nếu chính quyền liên bang thật sự muốn ghi gắt gối với những người giàu và sung công thêm số tiền mà họ vất vả kiếm được để tài trợ cho những đợt chi tiêu hoang phí điên cuồng của họ cho các chương trình xã hội phản hiệu quả thì họ nên hạ chứ không phải tăng thuế như ông bạn The Forbes của tôi giải thích: Trước khi Tổng thống Reznan bắt đầu tiến hành các chương trình cắt giảm thuế Reznan, 1 phần trăm người giàu nhất nước Mỹ đóng 18% thuế thu nhập liên bang. Lúc đó, đỉnh thuế suất biên đã giảm từ con số ngẹt thở 70% xuống còn 28%. Và kết quả là gì? Phần đóng thuế của họ trong hóa đơn thuế quốc gia đã tăng gấp đôi. Họ đã đóng 36% thuế thu nhập liên bang và tạo ra 23 phần trăm thu nhập quốc gia, như Tổng thống Reagan đã giải thích. Một vài nhà kinh tế học gọi là nguyên tắc này là kinh tế học trọng cung, tôi thì gọi nó là kiến thức thông thường. Tổng thống Barack Obama không hiểu sự thịnh vượng được tạo ra như thế nào, và chính quyền liên bang có thể hủy hoại nó ra sao. Ông ấy cũng không hiểu sự thịnh vượng ngày nay dễ thay đổi như thế nào. Mọi người hiện nay có nhiều lựa chọn các cá nhân và doanh nghiệp có thể chơi ở bất kỳ đâu trên thế giới ví dụ thuế suất doanh nghiệp ở ireland là mười hai năm phần trăm còn ở mỹ thì sao thế suất của chúng ta đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau nhật bản với con số là ba mươi chín phần trăm nghĩa là các doanh nghiệp của ta có thể tiết kiệm đến hai mươi sáu năm phần trăm tiền thế chỉ bằng cách dời doanh nghiệp của họ ra nước ngoài và họ đã làm thế với số lượng rất lớn thực tế Thuế suất doanh nghiệp trung bình của quốc tế là 26 Thậm chí các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng hiểu rằng thuế suất doanh nghiệp cao là hồi chuông báo tử cho công an việc làm và sự tăng trưởng kinh tế Thuế suất cao đang chuyển sự thịnh vượng và công an việc làm ra nước ngoài theo đúng nghĩa đen của từ này Và điều này chỉ làm giảm đi phần thu thuế mà đáng lẽ chính phủ liên bang sẽ thu được Một điều khác nữa về thuế suất doanh nghiệp cao là xét cho cùng người trả hóa đơn không phải là các công ty mà là người tiêu dùng quỹ thuế đã chạy các con số và nhận thấy rằng năm hai nghìn bảy thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang thu được ba trăm bảy mươi tỷ đô la họ kết luận thêm rằng mỗi năm một hộ gia đình bình thường ở mỹ phải trả ba một trăm chín mươi đô la cho thuế thu nhập doanh nghiệp một lần nữa barack obama không hiểu điều ronald Reagan đã hiểu Đây là cách Tổng thống Grant giải thích ảnh hưởng xối mòn của các loại thuế doanh nghiệp lên người Mỹ bình thường. Một số người phải chuyển gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp và các ngành nghề, nhưng doanh nghiệp không trả thế. À, xin bạn đừng hiểu sai ý tôi, doanh nghiệp bị đánh thuế cao đến mức chúng ta nổi bật hẳn lên trên thị trường thế giới. Nhưng doanh nghiệp phải chuyển các chi phí vận hành của mình, và trong đó gồm cả thuế cho người tiêu dùng dưới dạng giá sản phẩm chỉ người dân mới trả thuế mọi thứ thuế chính phủ chỉ sử dụng doanh nghiệp theo một cách đáng gút để giúp thu thuế chúng bị giấu vào trong giá cả chúng ta không ý thức được thực sự mình đã trả bao nhiêu tiền thuế krehren nói đúng nếu người mỹ hiểu có bao nhiêu thứ phí và thuế chính phủ được hấp thụ trong giá cả hàng hóa và dịch vụ mà họ mua chắc hẳn họ sẽ nổi điên thử xem xét điều này Với mỗi lông xăng bạn đổ cho ô tô của mình, bạn trả 45,8 xu cho thuế bang, thuế địa phương và thuế liên bang. Vì vậy, nếu bạn đổ đầy bình 20 lông bạn mất ngay 9,16 đô la tiền thuế. Các loại phí ẩn tàng tác động lên tất thải mọi thứ, kể cả các hoạt động vui chơi, giải trí. Chẳng hạn, một người đánh cá trả 10% giá bán thiết bị câu cá thể thao dưới dạng thuế ẩn, và người bán cung cả một khoản thuế liên bang là 45 xu cho một mũi và 11% nữa cho ống đựng tên. Nếu bạn đặt vé máy bay nội địa, bạn trả 7.5% thuế trên tiền vé. Bạn sẽ phải trả thêm 3.6 đô la tiền thuế nữa, cộng với thêm một khoản thuế an toàn là 2.5 đô la cho mỗi chuyến bay. Nếu bạn đi du lịch nước ngoài, bạn sẽ phải trả thuế chạm đi trên chạm đến quốc tế là 16.1 đô la cũng như mức phí 4.5 đô la cho phí phục vụ hành khách đây là lý do tại sao giá bạn nhận được một chiếc vé máy bay lại bất ngờ nhảy vọt khi bạn trả hóa đơn một số người không thấy nhiều vấn đề với cái gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt được áp lên các món hàng mà chính phủ muốn làm bạn nản lòng ngưng sử dụng thế liên bang cho một gói thuốc lá là 1.01 đô la cho một hộp sáu lon bia là 33 xu một người sẽ nói Ừ thì mấy thứ đó dù sao cũng có tốt lành gì đâu cho bạn nên ta phải đánh thuế mấy thứ đó cao hơn tương tự dầu đốt thứ đảm bảo cho những người sống ở phía Bắc có thể giữ ấm ngôi nhà của họ trong suốt mùa đông cũng bị hầu hết các bang đánh thuế điểm chính ở đây là tất cả thứ thuế lén lúc này đang mạ kìm và làm mờ mắt người Mỹ cho đến chết tệ hơn, Chúng che giấu những chi phí thực có liên quan đến ông lớn chính phủ. Nếu người dân thường, Mỹ ý thức được chính phủ đã móc túi họ bao nhiêu tiền mỗi năm, ước tính là 40% tiền lương của bạn, chắc hẳn sẽ có một cuộc nổi lộn thuế có thể biến bữa tiệc trà ở Boston trông như một giờ thiếu chuyên nghiệp. Điều này vừa sai vừa không công bằng. Nó cũng là một chính sách kinh tế tồi Khi thuế tăng, người ta sẽ làm gì? Nhiều người khôn ngoan sẽ chuyển tiền thành các trái phiếu miễn thuế và bạn đón được điều gì không? Chính quyền sẽ không lấy được số tiền họ nghĩ là mình sẽ nhận được. Lực Hauser được đặt theo tên của Kurt Hauser, chủ tịch danh dự Viện Hoover Đại học Stanford, để giải thích thế xuất biên cá nhân cao nhất trong 60 năm qua đã đánh đu lộn xạ đi từ mức rất cao 92% trong năm 1952 đến 1953 lao một mạch xuống 28% trong năm 1988 đến 1990. Song bất chấp mức thuế suất này, tiền từ thuế thu sát theo tỷ lệ phần trăm GDP gần như vẫn giữ nguyên trung bình ở mức dưới 19%. Đó là vì khi các thứ thuế trở nên quá khó chịu thì người ta đơn giản sẽ chuyển tiền ra khỏi bàn tay của chính quyền liên bang và đưa nó tới các thiên đường miễn thuế, thuế suất cao, không làm tăng thu nhập từ thuế của chính phủ. Tất cả những gì chúng ta làm là đẩy tiền ra khỏi nền kinh tế hiệu quả, đang tạo ra công an việc làm và nhốt nó lại trong những khoản đầu tư ít năng động hơn như trái phiếu. Chỉ có gã khờ mới ủng hộ một kế hoạch tai họa như thế. Song Đó chính xác lại là con đường mà Barack Obama đang đi theo Không có gì ở điều này gây gạc nhiên cho bất kỳ ai để tâm chú ý năm 2008 Bạn còn nhớ Tru, anh thợ sửa ống nước chứ Barack Obama, khi ấy là ứng cử viên, đã nói rõ ý đồ của ông ấy Tôi tin rằng khi ta trải rộng sự thịnh vượng ra khắp nơi Tất cả mọi người đều hưởng được lợi Thế nên, ngay từ đầu chúng ta đã biết điều này sẽ ảnh hưởng đến đâu vì công việc của chính phủ không phải là trả tiền của bạn khắp nơi chính bạn sẽ tự mình trả tiền khi bạn quyết định bạn muốn tiêu nó đầu tư nó hay nguyên tặng nó như thế nào Obama ủng hộ các thứ thuế vì ông ấy tin chính quyền nên quyết định nhiều hơn và bạn nên quyết định ít lại đã đến lúc phải khôn ngoan về thuế chúng ta cần một hệ thống thuế công bằng và khôn ngoan một hệ thống khuyến khích tăng trưởng tiết kiệm và đầu tư đã đến lúc ngưng trừng phạt người làm việc phất vả và tinh thần khởi nghiệp cụ thể chúng ta cần làm năm điều sau trước hết thuế di sản cần phải chết thật vô đạo đức khi chính quyền đánh thuế bạn ngay cả khi bạn đã chết để chiếm lấy một phần tiền và tài sản mà bạn đã bỏ cả đời gây dựng và bạn cũng phải trả thuế cho những thứ đó rồi còn cái bạn xứng đáng hưởng tài sản của bạn chứ không phải chính quyền liên bang Tổng thống George Bush đã xóa bỏ thuế di sản đôi lúc còn được gọi là thuế thừa kế được một năm thế nhưng sau năm 2010 dưới thời Obama thứ thuế này lại đội mồ sống lại giờ đây các tài sản có giá trị trên mức miễn thuế sẽ bị đánh thuế với thuế suất lên đến 35% Có vẻ như việc phần lớn số tiền từ tài sản thừa kế đã bị đánh thuế ngay khi người ta kiếm được số tiền đó. Tờ Wall Street Journal viết, điều này làm ngơ thực tế rằng phần lớn khoản tiết kiệm lâu dài của khoản đầu tư kinh doanh nhỏ ở Mỹ đều được thúc đẩy bởi khả năng trao truyền lại của cải cho thế hệ tiếp theo. Toàn bộ điều này có nghĩa là thuế di sản càng cao thì động cơ tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh gia đình càng thấp. Một nghiên cứu của Douglas Holm Eskin của Giám đốc Cục Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ phát hiện thấy rằng việc đẩy thuế di sản từ 0% lên 45% con số mà Obama muốn là một tác nhân giết hại công an việc làm đã được chứng minh vì nó sẽ tước đi 1.6 nghìn tỷ đô la vốn cho các hoạt động kinh doanh nhỏ khỏi tay những người tạo ra việc làm. Việc này theo host Akin sẽ làm tổn hại một năm triệu việc làm mới làm sao ta có thể ngồi yên và cứ để mọi chuyện xảy ra vào thời điểm 25 triệu người Mỹ không thể kiếm đủ việc làm để chăm lo gia đình họ thuế di sản chỉ gia tăng một phần trăm bé xíu trong tổng thu nhập liên bang thêm vào đó những người thừa kế phải trả lợi nhuận thu được trên tài sản mà họ thu được từ bất kỳ của cải nào rồi việc làm này đơn giản là sai. Obama nói rằng khi nghĩ về cải cách thuế ta cần nghĩ về công bằng thế nào là công bằng được thôi tôi sẽ nói cho ông biết thế nào là không công bằng thưa ngài tổng thống giết chết 1.5 triệu việc làm và bóp nghẹt sự tăng trưởng kinh tế chỉ để ngài cảm thấy dễ chịu và an tâm về việc lấy được tiền từ các doanh nghiệp gia đình và rải nó ra khắp nơi khi ngài và giới quan chức của ngài thấy phù hợp nếu ta bãi bỏ thuế di sản Ta sẽ có 1.5 triệu việc làm Đẩy mạnh vốn cho do doanh nghiệp nhỏ lên hơn 1.6 ngàn tỷ đô la Mở rộng bảng lương lên 2.6% Tăng khả năng các doanh nghiệp thuê lao động mới lên 8.6% Và mở rộng đầu tư lên 3% Đó là điều dễ hiểu như không Đã đến lúc xử chết thuế di sản một lần cho xong Hơn 1 triệu việc làm phụ thuộc vào điều đó Hay là ta cần giảm thuế lợi nhuận và cổ tức hai thứ thuế nữa đã được chứng minh là những kẻ giết chết việc làm và đầu tư tất nhiên là tổng thống Obama muốn làm ngược lại ông muốn tăng thuế lợi nhuận từ 15 phần trăm lên 20 phần trăm ông cũng muốn kích thuế cổ tức lên mức tương tự như thế một lần nữa trong thế giới của Obama tất cả chỉ là để trừng phạt thành công và tái phân phối của cải như nhà kinh tế học Foster đã chỉ ra. Obama nói rất rõ ràng trong cuộc tranh luận tranh cử với Thượng nghị sĩ Clinton khi đó rằng tăng tiền thu thuế không phải là lý do chính kiến ông này đề xuất đẩy cao thuế lợi nhuận ngay cả con số ngân sách riêng của Tổng thống cũng cho thấy mức giảm vô cùng nhỏ 0.01 phần trăm trong sức tăng trưởng kinh tế hàng năm điều không thể tránh được nếu đi theo các chính sách thuế của Obama sẽ xóa sạch số tiền mà ông ấy hy vọng gạn lấy được bằng việc tăng thuế lợi nhuận. Foster kết luận, Tổng thống nên đặt những ưu tiên của mình sang một bên và ép Quốc hội duy trì mức 15% hiện hành cho thuế lợi nhuận và thuế cổ tức cho đến khi nền kinh tế đạt tới điểm đáp ứng đủ công ăn việc làm. Nâng các loại thuế xuất này vào lúc này hay bất kỳ khi nào đều là hành động thiển cận về mặt kinh tế chủ nghĩa tư bản cần có tư bản khi cướp tư bản khỏi tay các nhà đầu tư chính phủ cũng lấy đi số tiền tạo ra việc làm những công việc thật sự trong khối tư nhân đang góp phần đảm bảo sức khỏe của nền kinh tế ta với một người tuyên bố tạo việc làm là điều đầu tiên ông ta nghĩ đến khi thức dậy và là điều sau cùng ông ta nghĩ về trước khi đi ngủ thì hẳn bạn sẽ nghĩ ông ta phải hiểu điều đó rõ hơn nhưng thực tế không phải như vậy Đó là lý do tại sao ta cần một tổng thống mới, một người giữ thuế suất lợi nhuận ở mức thấp. Điều thứ ba ta cần làm là hạ thuế doanh nghiệp Mỹ từ 39% xuống 0%. Như tôi đã nói, thuế doanh nghiệp Mỹ cao thứ hai thế giới, mức thuế doanh nghiệp trung bình trên trường quốc tế là 26%. Làm sao ta có thể mong các công ty thuê người lao động Mỹ và đặt cơ sở kinh doanh của họ tại Mỹ khi chính phủ áp lên họ một thuế suất không thể chịu nổi? Chuyện đó thật không tưởng Tôi muốn khuyến khích các công ty Mỹ Ở lại Mỹ và thuê nhân công Mỹ Và tôi muốn các công ty nước ngoài Giờ doanh nghiệp của họ đến Mỹ Và tạo ra công an việc làm ở Mỹ Chúng ta là đất nước Vĩ đại nhất trên trái đất này Các công ty của thế giới Muốn có mặt ở đây thuế doanh nghiệp không phần trăm Chắc hẳn sẽ tạo ra một sự bùng nổ Việc làm chưa từng có Hàng triệu việc làm sẽ trở thành hiện thực Đây chả phải là điều khó hiểu gì bạn cắt thuế doanh nghiệp đi và các công ty sẽ ở lại Mỹ hoặc chuyển đến Mỹ và điều đó sẽ tạo ra việc làm ai lại không hiểu chuyện đó vấn đề là chúng ta có một tổng thống quan tâm đến việc theo đuổi một sứ mệnh ý hệ kỳ quặc nào đó đi ngược lại với truyền thống thị trường tự do của Mỹ nhìn này chúng ta không có thời gian vờ vịt đâu người dân của ta đang tổn thất nặng nề đây là thông điệp của tôi dành cho tổng thống Obama nước Mỹ là đất nước tư bản chủ nghĩa hãy khôi phục nó và sống với nó hãy tháo gông xiềng đang kìm kẹp những người tạo ra việc làm và chúng ta sẽ đưa người Mỹ trở lại làm việc với số lượng lớn hãy dẹp ngay thuế doanh nghiệp và tạo ra hàng triệu việc làm mới đồng thời thúc đẩy nền kinh tế lề mề của ta tiến lên bốn là đã đến lúc phải cứng rắn đối với những ai đẩy việc làm ra nước ngoài và tưởng thưởng cho các công ty trung thành với Mỹ nếu một công ty Mỹ đẩy việc làm của mình ra nước ngoài, công ty đó sẽ phải chịu mức thuế 20%. Với những công ty đã sai lầm chuyển hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, nhưng giờ nhìn thấy ánh sáng và sẵn sàng trở về nhà, mang theo công an việc làm, họ sẽ phải trả thuế 0%. Điểm cốt yếu là hãy thuê người lao động Mỹ và bạn sẽ thắng. Chuyển việc làm ra nước ngoài, bạn sẽ phải trả thuế. Ngoài ra, Tôi cũng muốn các nước khác cuối cuộc phải bắt đầu trả tiền để được bước vào thị trường của ta Vậy nên đây là thỏa thuận Bất kỳ nước nào vận chuyển hàng hóa vào Mỹ đều phải trả 20% tiền thuế Nếu họ muốn có một miếng bánh trên thị trường Mỹ Họ sẽ phải trả thuế cho Mỹ Sẽ không còn kiểu miễn phí bước vào chương trình hoành tráng nhất nữa Nhất là với Trung Quốc Điểm thứ 5 Và là điểm cuối trong kế hoạch thuế của tôi là cải cách thuế thu nhập Chính phủ đang sung công